các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net chỉ huy giữ kho ngân cố của người c h ạ m bị quân đại việt bao vây nên cùng quân lính t r u i v à o động cố thủ rồi tự vẫn qua mấy trăm năm oán khí tích tụ nhân có nguyệt thực mới thừa cơ ra ngoài quấy nhiễu dân lành bổn phái trải qua gần trăm hiệp giao chiến mới đẩy lùi ác linh vào trong mộ động dùng phong chấn yểm lại nghiêm dặn người đời sau không được mạo phạm đến. Đọc đến đây thì mọi người như vỡ lẽ. Thì ra nguồn gốc của cái động mộ đầy châu báu kia nó lại ghê gớm đến vậy. Dìng lão xã trưởng thì lại càng lo sợ hơn. Lão biết được lần này lão động đến thứ gì rồi. Nhưng mà không sao, cũng may thầy lĩnh tinh ý nhận ra dấu hiệu của buồn phái nên báo tin cho. giờ chỉ cần tôi qua đó chấn lại một lần nữa cho chắc, còn không thì cứ cho người lấp cái miệng động lại là xong thôi mà. anh sáu à, chuyện không còn đơn giản như vậy nữa đâu. thầy lĩnh nói với vẻ mặt chán nản. là sao thầy lĩnh? chẳng lẽ thầy lĩnh bèn đem hết mọi chuyện mà lão xã trưởng đã làm nói ra. khuôn mặt của người đàn ông kia bắt đầu tối sầm lại. chết rồi. phen này lớn chuyện rồi thầy lĩnh ơi sắc mặt của ông ta bấy giờ trông tệ lắm liên tục thở dài thườn thượt lúc sau ông quay sang thầy lĩnh thầy chuẩn bị bàn lễ chưa xong rồi xong cả rồi tôi chỉ chờ anh sáu đến thôi thế thì ta mau đi để rồi xem sao chứ cứ ngồi đây thì chết hết sau lời thúc giục của ô n g sáu kia tất cả mọi người thu dọn đồ đ ạ c tức tốc vào trong rừng. đến nơi thì thấy b ả n lễ đã được bố trí đúng như lời thầy lĩnh dặn dò lão xã trưởng. trước mặt mọi người bây giờ là một đống đổ nát lớn, đất đá cây cỏ nằm lẫn lộn đè lên nhau. a o lại thành ra thế này cơ chứ? thầy lĩnh thở dài. hôm qua tôi mới biết là do mấy thằng phu ở lại khiêng hòm. chúng nó sinh lòng tham muốn lấy cái thân tượng ra để lấy đồng bên trong lõi nên dùng thuốc nổ rồi sập hết cả cái động luôn nhưng mà đất đá nhiều quá nên không thể moi hết tụi nó ra được giờ bên trong đó còn xác mấy thằng l ậ n lão xã trưởng trình bày thêm mấy t h ứ của cải lấy được hôm đó tôi đã sai người đem tới mọi người đợi chút nữa đem đến thì tôi sẽ trả lại hết. Ông sáu bèn lắc đầu. Giờ mà có trả lại thì cũng chỉ là tạm bỡ, chưa chắc họ đã đồng ý. Thôi, đến đâu hay đến đó. Thầy lĩnh cái này lúc xưa là do người bổn phái làm, nên để tôi làm lễ t h ử xem sao, mong là mọi sự tốt đẹp. Nói rồi ông sáu tiến đến bên bàn lễ, mọi người xung quanh thấy thế thì giạt cả ra. bài c y nhàng được cắm ngay ngắn xuống dưới cái chén, tỏa khói ra n g h ỉ ngút. ông sáu lầm rầm niệm chú. bài chú của ông là tổng hợp của đủ mọi thứ tiếng, loáng thoáng qua thì có cả tiếng tàu, tiếng miên, lâu lâu thì có một chút tiếng việt trong đó. một hồi lâu sau, tiếng niệm chú vừa dứt, thì trời bỗng nhiên tối sầm lại. mọi người phải đốt đuốc lên, không thì không thể nhìn rõ mặt nhau. tất cả đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. lão xã trưởng thì cúi giảm người xuống, lão chen vào giữa mấy tên lính mà đ ấ p vào. Bộ dạng lão ta bây giờ trung thật thảm hại. Một chàng cười mà quái vang lên, thoạt nghe như nó phát ra từ cả bốn phương tám hướng vọng tới. Ha <cười> Thuận thiên chúng mày mấy trăm năm qua chưa chết hết hay sao? n ă m x ư a chấn chúng tao lại. chịu đói chịu khát suốt bao lâu nay nhờ ý trời chúng tao thoát ra được vừa hay thuận thiên chúng mày đến đây nạp mạng xem ra hôm nay chúng tao sắp trả được thù rồi ha ha, ha ha ha một giọng nói ồm ồm từ trong hang đá vọng ra tiếng nói nghe mà lạnh đến thấu xương ông sáu hiền ngang bước ra trước bàn lễ đối diện với vách núi kia mà nói, bổn sư hay tin đến đây trước là xem xét tình hình, sau là tỏ ý muốn gây dựng hòa bình với các anh em binh sĩ. Quá khứ cũng đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net